Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 847 trinh phạt. 847 trinh phạt. Bệ sơ cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng cảm tạ duy trì. Chân chính náo động vừa mới bắt đầu. Hậu thổ nương nương lời nói bên trong giống như mang vô cùng mùi máu tươi để cho nhân nín thở ngưng thần, tâm thần động. Đúng vậy, Chân chính náo động thật là vừa mới bắt đầu Lúc trước Có này một ít cường giả cấp cao nhất ngăn được Hốn đổn bên trong tuy rằng hốn loạn không chịu nổi Nhưng vẫn tính ở nắm trong tay bên trong Nhưng những thứ này cường giả đỉnh cao đều vì theo đuổi hồng mông thiên mà bước lên thông tiên chi lộ Muốn trở về là khó khăn Mà vô biên hốn đổn Nhất định sẽ vì mặt sau tận thế hảo kiếp lâm vào điên cuồng nhất Thảm thiết nhất sát kiếp bên trong Vì một đường sinh cơ kia Chỉ sợ không giống tận thế hảo kiếp tiến đến Vô biên hốn độn phía trong vô số sinh linh đều sẽ nhờ đó mà chịu khổ tàn sát Vì độ kiếp có thể giết người đoạn bảo Vì độ kiếp có thể giết người luyện pháp thuật Vì đổ kiếp có thể giết người đến điên cuồng Nay một chút Hỗn độn phía trong rất nhiều cường giả đều là trong lòng hiểu rõ Thậm chí rất nhiều người còn luôn luôn tại chờ mong giờ khắc này đã đến Phía trước cái loại này loại cơ duyên Lớn nhất một phần đều là bị này một ít cường giả đỉnh cao chia cắt Mà hiện tại những người đó đi rồi Hiện tại hốn độn như thế nào còn lại những người này làm chủ tể Xếp đi Xếp ra một cách tương lai Xếp ra một cách một chút hy vọng sống Có cường giả thép xài hốn đổn chấn động tứ phương Vì cái gì Vô biên hốn đổn bên trong vô số sinh linh đều là trong lòng sợ hãi Bi khiếu trong thiên địa Tận thế hảo kiếp còn chưa tới đến Nhưng vô tận sát kiếp đã dùng buông xuống Điều này làm cho vô số sinh linh đều là trong lòng tuyệt vọng Toàn bộ hốn độn đều là lâm vào tuyệt vọng không khí bên trong âm Ẩm Ẩm Trước hết Thiên minh chân đạo các bá chủ phát động rồi Lấy thiên minh làm trung tâm trinh phạm tứ phương Đối mặt chống cự Lộ vẻ diệt tục chém giết hầu như không còn Bọn họ bắt đầu cướp đoạt hết thầy có thể tăng lên thực lực bản thân kỳ chân dị bảo Không ai có thể ngăn cản ở tại thiên minh Thiên minh quân lâm thiên hạ Như hiện giờ thiên minh có 8 đại hộ pháp Thực lực hùng dày vô cùng Mà tại này một ít cường giả đỉnh cao rời đi sau khi Thiên minh chủ nhân cũng là xuất hiện Là đế nhất Hiện giờ hắn trở thành thiên minh chủ nhân chân chính quân lâm thiên hạ Chấp trưởng vô thượng quyền mính, vô địch đế thể để cho kia tám đại hộ pháp đều là vui lòng phục tùng Hốn độn bên trong nhất thời loạn tung tùng xèo Vô số tu sĩ vì một chút hy vọng sống bắt đầu chém xếp Mất đi lý trí cướp đoạt hết thầy có thể cướp đoạt tài nguyên Ngắn ngủng một ngày ở giữa Hốn độn bên trong liền có mấy trăm tòa thiên địa bị đánh phá Hàng tỷ sinh linh đều là bị gạt bỏ Máu tươi hội tụ thành hải Vô số bạc cốt chìm nổi Bất quá ở bên trong này Hồng hoang thiên địa cũng là khó được xuất hiện bình tĩnh Bày biện ra một cỗ yên lặng không khí Tạm thời Vẫn chưa có người nào dám đến trêu chọc hồng hoang thiên địa Mà hồng hoang thiên địa cũng chưa có xác định muốn hay không trinh phạt hốn độn Nếu chúng ta cứ như vậy tỏa kia không bao lâu nữa Toàn bộ hốn độn đều là thiên minh thiên hạ Đến lúc đó hồng hoang thiên địa như thế nào ngăn cản thiên minh Tử tiêu trong cung, nguyên thủy thiên tôn rất kích động Sắc mặt ngưng trọng nói Chư thiên thánh nhân mặc dù đang hồng hoang trong thiên địa Hiện tại không tính là đứng đầu thực lực Nhưng hiện tại mấy đại thánh nhân cũng đều là đoàn Lời nói của bọn họ quyền cũng không tính yếu Trinh phạt tứ phương cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải giết chóc tứ phương Có thể lấy vương đảo trinh phạt Thái thanh thánh nhân cũng là mở miệng Hắn là thánh nhân đứng đầu Tăng thêm phía trước được đến luôn phiên cơ duyên Hiện giờ cũng là một phương tứ kiếp bá chủ Hồng quân đảo tổ sắc mặt trầm ngưng Vẫn còn đang suy tư trong đó lợi hại Bất quá đem so sánh mà nói Hồng hoang thiên địa chư nhân vẫn cảm thấy trinh phạt tứ phương cho thỏa đáng Bằng không này tiêu đối phương chướng Hồng hoang thiên địa thật đúng là ngăn không được thiên minh Trên thực tế không chỉ có thiên minh đang hành động tứ đại thần quốc Ma tộc vân Vân đại thế lực đều đang hành động Trinh phạt hốn đồn Đoạt lấy tài nguyên Lấy toàn bộ hốn độn tài nguyên tầm bổ một phương Kia vượt qua tận thế hảo kiếp Cơ hội kia nhất định là tăng nhiều Bất quá ngay tại hồng hoang thiên địa còn có do dự thời gian Thần Tôn Sơn cũng là đã xảy ra chuyện Sóng gợn mạnh mẽ từ thần Tôn Sơn phương hướng chuyển đến Kịch liệt không thôi Nội loạn Có thể nhìn đến tàn quang thần quân giống giận tiếng đồng để cho hỗn độn đều là xung động. Hậu thổ nương nương mạnh mẽ đứng lên biến sắc, nàng thu đến tin tức. Tùy theo, hậu thổ nương nương sắc mặt trầm lánh bước ra hồng hoang thiên địa, rất nhanh chính là đến thần Tôn Sơn. Âm âm âm! Thần Tôn Sơn giờ phút này đột nhiên chấn động, một vệt thần quang từ bên trên phân ra chặn hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương ánh mắt càng là tràn đầy lạnh lẽo, gầm thép nói, ai lá gan lớn như vậy. Hậu thổ, ngươi là hồng hoang thiên địa người, thần Tôn Sơn không chào đón ngươi. Tô Ninh lời nói từ thần Tôn Sơn phía trên truyền ra, rất đắc ý vô cùng. Mà giờ khắc này thần Tôn Sơn phía trên ba động càng thêm kịch liệt. Từng đảo tạo hóa thiên quang phóng lên cao, đang tại chiến đấu kịch liệt không ngớp chấn động vô biên vân. Thần Tôn Sơn biến cố đã kinh động hỗn độn bên trong rất nhiều nhân. Mọi người đều là hiểu được, đây nhất định ở tranh quyền đoạt lợi. Cho tới nay, Thần Tôn Sơn cũng cũng không tính là là một lòng đoàn kết, ngược lại là phái san sát. Mà lần này rất hiển nhiên là quân Lan Thần Quân ở làm khó dễ. Hiện tại hắn thế nhưng cũng nắm trong tay một phần thần tôn sơn huyền khống chế. Nếu không lấy quân lan thần quân đảo hạnh hắn cũng không thể xếp ngăn chặn tàn quang thần quân cùng ma nê thần quân. Đương nhiên, nơi này khẳng định không giúp quân lan thần quân một người tham gia. Thần tôn sơn mặt khác thần quân khẳng định tham dự cũng không ít. Lớn mật, ngươi tính là thứ gì? Hậu thổ nương nương hét lớn. Trong tay một phen, bàn cổ đại phủ xuất hiện ở trong tay Trực tiếp chính là bổ ra trước người thần quang Mạnh mẽ bước lên thần Tôn Sơn Một khi đách như vậy, vậy cũng chớ trách bản quân không khách khí rồi Tô Ninh cười lạnh, bắt đầu thúc dục thần Tôn Sơn Nhất thời, vô cùng uy ác từ thần Tôn Sơn phía trên lưu chuyển mà ra Dừng ở hậu thổ nương nương trên người làm cho nàng xứng người lại Tùy theo một vệt thần quang vung đến Muốn chém giết nàng Người hồ tam gia đến đây kiêu ngạo cái giám Lúc này Cách đó không xa hư không chi thành bên trong Hồ tam gia xuất hiện Trước hắn ở quan vọng Giờ phút này cũng là làm quyết định Âm âm âm Bàn cổ phủ y lực vô song Chính là hốn đồn bên trong mạnh nhất hốn đồn Linh Bảo Hậu thổ nương nương huy động bàn cổ phủ Trực tiếp chống được thần Tôn Sơn uy ác Nhưng thần Tôn Sơn uy thế thật sự quá mạnh mẽ Hậu thổ nương nương cũng là cực kỳ khó khăn Từng bước từng bước tiến lên Hốn độn đệ nhất thần Sơn tên tuổi không chỉ có riêng là bằng vào cái lớn đến mức vẻ Uy lực rất mạnh Cũng may mắn kia Tô Ninh chỉ có thể nắm trong tay một phần thần Tôn Sơn huyền khống chế Bằng không chờ quân lan thần quân thật sự nắm giữ thần Tôn Sơn Vậy ai đến đều không có dùng, giết thần Tôn Sơn phía trên Mà nơi thần quân đánh nhau thật tỉnh Vô cùng tạo hóa thiên quang trùng kích Nhưng giờ phút này hắn đã dùng bị trói ở tại Từng đảo thần quang quấn quanh Thần Tôn Sơn quý thế càng làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Nhưng tùy theo. Để cho quân lan thần quân một đám người sắc mặt đại biến chính là ma nê thần quân hét lớn một tiếng. Hắn cả người thôi sai thần quang đột nhiên chuyển đã biến thành năm đen ma quang. Ma tính tận trời. Nổ vang một tiếng. Bên cạnh hắn thần quang đều là sụp ra. Chưa xong còn tiếp.